Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt thì lại càng bật cười thành tiếng Những tiếng cười như thể càng khách thức Tiếp, <cười> tiếp đi, tiếp nữa đi <cười> Thằng Trung càng hăng máu đánh mạnh hơn Nó đánh đến mức mà cái chậu sắt méo mó bàn tay Đã mỏi dã rời Thì mới chịu buông xuống Ây nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi Thì nó đã lại phải thêm một phen kinh hãi hét lên thành tiếng. Cái thứ chất mặt của nó bây giờ đã biến thành một cái đống bầy nhầy là máu, là não trắng, óc xanh, tim gan phèo phổi đang trào ra chất thành một đống, bốc lên cái mùi tanh hôi đến lạm dạ. Không thể như vậy được. Làm sao một cái chậu làm bằng nhôm có thể gây ra sát thương nhiều đến vậy chứ? Không, không thể nào. Thẩm Trung sợ hãi đến cực độ. Nó sung lên bần bật, quỳ rạp lên trên mặt sàn, bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi đột nhiên, có một tiếng ho húng hắng vọng xuống từ tầng trên, thì trùng mới cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn một chút. Bóng đèn bật sáng phá tan đi cái không gian quỷ dị bao trùm từ đầu đến giờ. Đống bày nhầy trên sàn nhà cũng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trùng thấy mình vẫn đang ngồi ở bên vòi nước, cái chậu nhôm vẫn đang nằm im lì ở đấy, không có một chút xê dịch. Nó thở hắt ra từng hơi mệt mỏi. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy thật chứ? Cơ thể của mình mệt mỏi rã rời, như thể vừa quần đấu với những thứ trong cơn mộng mị đó vậy. Tắm rửa thật nhanh chóng, thằng chúc mặc vội bộ quần áo rồi phi ra khỏi nhà vệ sinh. Nó ngồi thừ ở chân bồn tắm bàn suy nghĩ lại chuyện vừa đã trải qua. Những hình ảnh đọng lại trong đầu của nó vẫn còn rõ mồn một. Từ cảnh máu đỏ tràn ngập khắp sàn nhà Cho đến hai cái thây biến dị Đã xuất hiện trước mắt Tất cả những điều ấy Nó đều nhớ rõ không có sót một chi tiết Thở hát ra một hơi mệt mỏi Thằng Trung vẫn đang cố gắng chấn an mình Đây chỉ là do đầu óc của nó suy nghĩ quá nhiều Nên mới sinh ra ảo giác như vậy Chứ trên đời này làm quái gì có chuyện ma mị Quái đạt đến như thế Lục tìm trong nhà bếp không có gì ăn Thằng Trung đành lười biếng đứng dậy đi pha tạm gói mì tôm húp chống đói. Cả một ngày chơi bời quên ăn quên ngủ, bây giờ mà không nhét cái gì vào bụng khéo không thể ngủ được mất. Ngồi nhìn những cái sợi mì đang mềm ra trong cái dòng nước nóng, bên cạnh là một quả trứng gà mới được bóc ra. Trung thầm nuốt nước miếng ừng ực, đúng là khi đói mà thấy đồ ăn thì bao nhiêu suy nghĩ cũng bay biến đi hết. Ngồi húp lấy húp để tô mì Đầu óc của Trung lại suy nghĩ vớ vẩn mấy cái chuyện khó hiểu hồi ban sáng. Đột nhiên nó nhớ đến cái tiếng ho húng hắng phát ra từ ngay trên tầng 2. Có lẽ đó chính là tiếng ho của bà Mây. Từ sáng cho tới giờ, bà cũng chưa có ăn uống gì, không khéo ngất xỉu ra đấy thì chết. Mà kể ra thì tính khí thằng này cũng lạ kỳ. Ra tay giết chết hai mạng người để chiếm đoạt tài sản mà còn không sợ. Vậy mà riêng người mẹ ruột của mình thì nó lại không dám làm gì. Ấy cũng chẳng biết nó xuất phát từ tình mẫu tử hay là làm sao, mà đôi ba lần nó cũng có cái ý định man rỡ ấy, nhưng rồi đã lại bỏ qua. Ăn vào cũng đã hết được tô mì, nhìn trong bát chỉ còn nước và nguyên quả trứng gà chần. Thẩm chung hòa với nước mì tạo ra cái vị chất rất bở và lại trứng chần, ăn cũng ngon nữa, nên khi nó ăn đều cố gắng để lại nguyên vẹn quả trứng để mà ăn cho đã. Đưa cái muỗng lên trên để vớt vào cái quả trứng. Thằng Trung từ từ hám miệng húp sùm sụp cái vị mềm mềm, tanh tanh của cái trứng chẳng. Hòa với cái mùi thơm thơm, cay cay nồng nồng của cái nước mì tôm. Làm cho nó thích thú. Ây mà khoan, hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Tại sao nước mì và trứng ngày hôm nay lại có vị tanh đến vậy kìa chứ? Hay là trứng này bị hỏng rồi? Nhưng không đúng rồi. Rõ ràng là khi cầm quả trứng ra, chính mắt của Trung đã thấy nó vẫn còn ngon lành lắm mà. Bà dì có chuyện bị hỏng chứ, hay là do mì để lâu nên đã hết hạn sử dụng. Nhưng nếu đã hết hạn thì sợi mì ăn phải rất kinh, chứ làm sao có chuyện thằng Trung ăn hết tô mì mà vẫn không phát hiện được gì. Mặc dù đang hoang mang là thế, nhưng thằng Trung vẫn cố húp hết bát nước mì. Nó tự nhủ chắc do hôm nay mồm miệng của nó có vấn đề nên mới cảm giác như vậy. Nhìn quả trứng ở trong bát của thằng chung, liền đưa muỗng xuống múc lên mà cắn mạnh một cái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net